phim điện audio chậm nét, h â n h ạ n h giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự việc độc của thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe h ồ i thứ 26 kiếm vô tình nhưng người đa tình lý tần hoan không thích loại bộ giữa bầu trời tuyết giá nhưng bây giờ không thích cũng phải đi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 Lý Tầm Hoan g đang đi vào một cuộc trầm tư. Ánh mắt chàng nhìn vào khoảng tuyết mông lung, chậm chậm lên tiếng. Anh không phải Mai Qua Đạo, tôi cũng không phải là Mai Qua Đạo. Vậy thì Mai Qua Đạo là ai? Ánh mắt của tiểu phi cũng dõi nhìn về phía xa xa. Chàng đáp. Mai Qua Đạo đã chết. Lý Tầm Hoan g khẽ thở dài. Hắn chết thật à? cái người mà anh giết có thật là mai qua đảo chứ? Tiểu phi cắn môi trầm ngâm, tia mắt phẳng lặng không một cảm nghĩ. Lý Tầm Hoan g cười nói tiếp: có khi nào anh nghĩ đến rằng mai qua đ ạ o không phải là đàn ông không? Tiểu phi quay n h a n h lại, không phải là đàn ông thì là gì? Lý Tầm Hoan g bật cười: không phải là đàn ông tất nhiên là đàn bà. Tiểu phi lắc đầu, đàn bà không khi nào cưỡng hiếp đàn bà được. Lý Tầm Hoan g nói chậm lại, tất nhiên họ có cách. Ngừng lại một chút, k h ú c k h ắ c h o lên một vài tiếng, Lý Tầm Hoan g nói t i ế p nàng ta có thể dùng một người đàn ông làm bù nhìn cho mình để hành động những cái việc đó. Đến lúc nào cần, nàng sẽ tìm cơ hội thủ tiêu cái cả đàn ông hình nọ mấy. Tiểu Phi nhướng nhướng mắt. Có lẽ anh nghĩ hơi quá nhiều. Lý Tầm Hoan g thở dài thật nhẹ. Cũng có thể tôi nghĩ hơi quá nhiều, nhưng dù sao nghĩ nhiều một chút vẫn hay hơn là ta không nghĩ. Tiểu Phi giáng nép trầm ngâm. Mà cũng có thể không nghĩ chính lại là nghĩ. Lý Tầm Hoan phì cười. Câu trả lời thật hay. Tiểu Phi nói luôn, cũng có thể hay lại chính lại là không hay. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan g thật sự cười to lên. Không ngờ anh cũng học được cái lối ăn miếng trả miếng của lão h ò a t h ư ợ n g chùa Thiếu Lâm. Tiểu Phi phục nói, Mai Qua Đạo xuất hiện trên giang hồ đã 30 năm hơn, giờ đây ít nhất y cũng trên 50 tuổi. Lý Tầm Hoan g gật đầu. mai qua đạo của 30 năm về trước rất có thể không phải mai qua đạo ngày nay, có thể họ là thầy trò mà cũng có thể họ là cha con nhau. Tiểu Phi lặng thinh không đáp. Lý Tầm Hoa n g cũng trầm ngâm cất b ớ c Một lúc sau chàng chậm rãi nói: Bá Hiểu Sinh cũng không phải là kẻ chủ mưu t r ộ n kinh, bởi vì lão chưa phải là người có đủ tư cách để buộc tâm gián phải mạo hiểm cho lão. Tiểu Phi kêu lên. à Lý Tầm Hoang nói tiếp. Tâm Dám khi chưa vào thiếu Lâm gã từng ngang dọc giang hồ. Nếu nói rằng hắn cần đến v à n g bạc thì đối với võ công hắn, cái ước muốn đó dễ dàng hơn trở bàn tay. Cho nên không thể nói vì tiền tài mà hắn bị khuyến dụ. Tiểu Viêm miếng miệng làm thinh nghe chứ không góp ý. Lý Tầm Hoang vẫn đều đều cất t i ế n Bá Hiểu Sinh dù võ công rất cao, nhưng vào Thiếu Lâm đã không còn là chỗ để lão dụng võ, cho nên tâm giám tuyệt đối không thể là bị lão uy hiếp được. Tiểu Phi vụt lên tiếng. Cũng có thể là tâm giám bị lão ta nắm đúng một cái tẩy nào đó. Lý Tầm Hoan g hỏi lại. Mà cái tẩy gì chứ? Và chàng tự trả lời ngay. Khi chưa vào chùa Thiếu Lâm. những gì đơn cứu đã gây làm không còn liên quan đến cái tên tâm giám nữa bởi vì nhà phật vốn có câu buông dao thịt xuống lập tức thành phật bá hiệu sinh tuyệt đối không thể dùng những chuyện khi hắn chưa xuất gia mà uy hiếp hắn và khi đã đầu nhập thiếu lâm tâm giám cũng khó mà hành động những việc bại hoại được tiểu phi hỏi vặn làm sao biết được lý tầm hoan g đáp vì nếu hắn còn muốn hành động điều bại hoại, tất nhiên hắn không bao giờ chịu vào chùa thiếu lâm. thanh quy tôn nghiêm của thiếu lâm tự khắp thiên hạ đều nghe danh, quyết chắc là hắn không dám mạo hiểm có thể sát thân đó. trừ phi tiểu phi dựng mày. trừ phi thế nào? lý t ầ m hoa nhấn rõ từng tiếng một. trừ phi có một cái gì lay chuyển được hắn? và tất nhiên cái đó không phải là cái lợi cũng chẳng phải là danh tiểu phi cau mặt danh lợi đều không lay chuyển được hắn vậy thì còn cái gì lay chuyển nổi hắn lý t ầ m hoan chợt thở dài có thể lay chuyển được con người như hắn chỉ có thể là trang tuyệt thế gia nhân một trang quốc sắc nghiêm nước nghiêm thành tiểu phi bụt miệng kêu lên mai qua đảo Lý Tầm Quan g khe khẽ c ậ t đầu. Đúng thế, chỉ có Mai Qua Đạo mới có thể làm cho hắn không ngại trở thành một tên phản đồ của Thiếu Lâm, mà cũng chỉ có hạng người như Mai Qua Đạo mới dám trộm kinh tạng của Thiếu Lâm tự. Tiểu Phi như vẫn chưa tin. Bằng lý do nào anh có thể đoán chắc Mai Qua Đạo là một trang quốc sắc gia nhân? Lý Tầm Quan g liêm diêm đôi mắt trầm ngâm một lúc và thở dài. cũng có thể là tôi đoán trật. đang đi tiểu phi b ụ ộ dừng lại nhìn thẳng vào lý t ầ m hoan. phải chăng anh định trở về hưng dân trang? lý t ầ m hoan g cười héo hắt. thật ra bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nơi để mà đi nữa. đêm đã rất sâu bốn bề như phủ kính trong một tấm màn nhung đen kịch. chỉ có nơi tiểu lầu. vẫn còn le lói một ánh đèn. Tý Tầm Hoan g đứng lặng nhìn sự ánh đèn, chập chờn như lửa quỷ đó đã bao lâu rồi. Đột nhiên chàng moi chiếc khăn tay lụa ra, bậm miệng h o lên sặc sùa. Từng vệt máu đỏ loang trên vung lụa trắng, y như những cánh mai tàn bị gió lạnh bứt l i ệ t cành, lạc loài trên giữa vùng tuyết giá trắng xóa. Lý Tầm Hoan g lặng lẽ nhét vung khăn vào tay áo. cười thật buồn. Tôi bỗng nhiên đổi ý, không muốn vào nữa. Hình như chưa phát giác ra những cai đắng đượm đày, len l ụ cười của Lý Tầm Hoan. g Tiểu Phi trố mắt hỏi: đã tới đây sao anh không vào? Lý Tầm Hoan g đáp: có những lúc tôi làm những việc mà không hề biết nguyên ủy là thế nào, chính tôi tôi cũng không giải thích được. Trong bóng tối, ánh mắt của Tiểu Phi như làn đau bén c ắ t xé màn đêm giọng nói của chàng cũng thật là bén lạnh long tư vân đối đãi anh như thế anh không định tìm lại y à? lý tầm hoan g chỉ cười y cũng chẳng có gì không phải với tôi một l ẽ cũng vì vợ và vì con thì bất luận họ làm những chuyện thế nào cũng đáng cho người đời dễ dàng tha thứ nhìn sững chàng một hồi lâu Tiểu Phi từ từ hạ thấp đầu xuống buồn bã. Anh quả là con người rất khó hiểu nổi, mà cũng là người bạn rất khó có thể quên. Lý Tầm Hoan g n ỉ m cười. Tất nhiên là anh không thể quên tôi rồi, vì chúng mình vẫn còn gặp nhau thường khi mà. Tiểu Phi hơi sững sốt. Nhưng nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan g chậm ngang. bây giờ tôi biết anh đang có việc cần làm hãy đi lo lấy công việc của anh mặt đối mặt hai người cứ thế nhìn nhau im lặng gió lướt dài trên mặt đất gió cũng đang rên rỉ âm thầm xa xa tiếng t r ố n g canh r ờ i rạc vọng về nghe như tiếng nước mắt nhẹ rơi trên lá héo hai người vẫn đứng im nhìn nhau không nói t ô i mắt sáng ngời của họ đều như đêm mỏng màn sương trời không trăng không sao chỉ có sương mù lý t ầ m hoan g bỗng nhếch môi cười lên nụ cười cũng quá mỏng như sương chàng nói sương xuống rồi ngày mai thế nào trời cũng rất đẹp tiểu phi gật đầu phải ngày mai trời rất đẹp chàng nghe cổ mình như có gì ngẽn ngang câu trả lời cũng đứt nan g g từng khúc và y như một cơn gió chàng xoay người lao phút vào bóng đêm mù mịt chỉ còn lại một mình lý t ầ m hoa n g im l ề n đứng đấy trong khoản g tối sinh mạng và thể xác chàng rũ dần rũ dần xuống thấp y như đang tan nhòa theo với bóng đêm vừa qua khỏi tường cao tiểu phi mới phát giác rằng phía bên kia lãnh h ư ơ n g tiểu trúc vẫn còn ánh đèn qua khung sông giấy vàng á n một bóng người nhỏ nhắn đang dọi đèn Tiểu Phi chợt nghe tim mình hồi hộp khác thường. Người ngồi bên trong đối diện với ngọn đèn khuya hình như đang đọc sách, mà cũng hình như đang nghiền ngẫm một tâm sự của mình. Tiểu Phi đẩy nhẹ khuôn cửa, mở cửa vào trong. m ắ t chàng bắt gặp ngay cái dáng bốc mà chàng luôn dai rất nhớ. Chỉ đẩy nhẹ cánh cửa mà chàng tưởng chừng như đã tận dụng hết sức mạnh trong người, hai chân phục cứng n g ắ c không làm sao lê qua khỏi ngạch cửa Lâm t i ê n Nhi giật mình quay đầu lại sợ hãi nhưng liền đó cười reo lên ô oh, thì ra là anh phải tôi đây chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng đến độ không tin tưởng đó là tiếng nói của mình Lâm Thiên Nhi t a i vỗ nhẹ lên làn da ngực căng căng của mình cười hơn hoa thắm bắt đ ề n anh đó anh làm người ta suýt hồn vía chẳng còn các, các bạn đang bạn nghe truyện từ v i ệ n đàm của thư viện audio chỉ tưởng rằng tôi đã chết nên vừa thấy tôi đã phải giật mình đúng đấy chứ lâm tiên nhi chớp chớp mắt anh nói gì kỳ thế mau bước vào đây khéo cảm lạnh đấy và nàng c h ọ p lấy tay tiểu phi âu yếm kéo chàng bước vào phòng bàn tay nàng thật mềm mại thật trơn mịn h cho dù một ai cũng không nở bớt mạnh, nhưng tiểu phi đã vang ra thật mạnh. Lâm Thiên Nhi chớp chớp ánh mắt thật dễ thương. Anh giận à? Mà giận ai thế anh? Nói nghe đi, tôi sẽ làm anh h ả giận ngay. Và nàng dịu người vào lòng bằng một giáng điệu thật là nũng nịu. Thân hình nàng cũng thật mềm em, thật dịu mát, lại thoang thoảng một hương thơm nhẹ n h ẹ cho dù bất cứ một gã đàn ông sắt đá nào cũng khó mà cưỡng nổi. Đôi quai hàm của tiểu phi như được b ệ n h ra đến hết độ, chàng p h a tai hất thật mạnh. Lâm Thiên Nhi bật lùi ra sau và ngã phịch xuống đất sững sờ. Nước mắt nàng theo đó từng giọt từng giọt trào ra. Phải chăng tôi có điều gì lỗi với anh, nên anh nỡ đối xử với tôi như thế? tôi có chỗ nào không phải anh cứ nói thẳng ra dù bị anh đánh chết tôi cũng vui lòng hai bàn tay của tiểu phi thêm nắm chặt lại chàng nghe như mình đang bóp nát lấy tim mình chàng vừa phát hiện lâm tiên nhi đang xem sách nơi bàn nhưng không phải là sách mà là kinh kinh tạng của chùa thiếu lâm lâm tiên nhi vẫn rơi nước mắt kể l ễ sau buổi anh đi đó tôi hết đứng lại ngồi để cứ trông đợi anh. Anh làm sao biết nỗi lòng lo âu của tôi đối với anh? Trong ngóng từ ngày một cho đến bây giờ anh trở về, anh lại biến đổi như thế. Tôi, tôi. Tiểu Phi đứng im nhìn nàng như chưa bao giờ gặp qua nàng. Cho đến bây giờ chàng mới lạnh lùng lên tiếng. Làm gì có chuyện đợi tôi? Cô biết rất rõ là một khi tôi vào nhà lão họ thân. tôi kể như không bao giờ trở về nữa. Lâm Thiên Nhi n ứ t c nở kêu lên. Anh nói thế là làm sao? Tiểu Phi nhếch mép cười gằn. Khi Bá Hiểu Sinh và Đơn Cứu đem kinh t ạ n g của thiếu Lâm đến giao cho cô, cô đã bảo họ gian bảy nơi nhà thân lão Tam để chờ tôi. Hừ, không những cô muốn hại tôi, mà cô còn muốn hại cả Lý Tầm Hoan. Lâm Thiên Nhi cắn chặt v à n h môi. Anh cho là tôi thật muốn hại anh. Tiểu Phi đáp, phải. Vì trừ tôi ra không một ai biết tôi sắp đến nhà thân lão Tam. Lâm Thiên Nhi buộc lấy tay bận lấy mặt khóc rống lên. Nhưng tại sao tôi lại muốn hại anh? Tại sao chứ? Tiểu Phi dằn từng tiếng một. Vì cô là Mai q u a Đạo. y như bị ngọn roi quật mạnh vào lưng, Lâm Thiên Nhi nhảy phát dậy hét lên. Tôi là Mai Hoa Đạo, anh dám cho tôi là Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi rắn rỏi. Phải, cô chính là Mai Hoa Đạo. Lâm Thiên Nhi trừng trừng mắt nhìn chàng. Mai Hoa Đạo đã bị anh giết chết, anh... Tiểu Phi chặn lời nàng. Kẻ mà tôi giết chết bất quá là công cụ của cô v à n cảnh. một hình nộm mà cô dùng để đánh lừa tai mắt mọi người. Nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi, chàng nói tiếp. Cô biết rõ là Kim Thi Giác đã lọt vào tay của Lý Tầm Hoan. g Cô lại hiểu Lý Tầm Hoan g không khi nào bị cô lừa nổi, nên cô nhận ra ngay hoàn cảnh của mình bị đặt vào tình trạng nguy hiểm, hết sức là nguy hiểm. Cho nên ngay đêm đó, cô có ý hẹn Lý Tầm Hoan g đến n ơ i đan. lâm tiên nhi khép mắt thở dài quả thật đêm đó tôi có hẹn lý tầm hoan g đến đây nhưng khi ấy tôi chưa quen anh hình như không hề nghe gì tiểu phi lại nói cô lại ra lệnh cho hình nỏm của cô cố ý bắt cô để cho lý tầm hoan g thừa dịp cứu cô giết chết cái hình nỏm đó cho đến khi mọi người trên đời đều công nhận là mai hoa đạo đã chết là cô có thể ăn no ngủ kỹ chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chẳng những cô muốn lợi dụng Lý Tầm Hoan g mà lợi dụng luôn cả cái tên đồng bọn ngu ngốc đó chết thay cho cô. Lâm Thiên Nhi hắt nhẹ mái tóc mây loà xòa. Anh nói tiếp đi. Tiểu Phi nghiến khẽ hai hàm răng vào nhau. Nhưng cô không ngờ Lý Tầm Hoan g gặp phải chuyện bất ngờ, lại càng không ngờ cái thằng tôi lại cứu cô. thái độ của lâm tiên h nhi vụt trở nên bình tĩnh l ạ nhưng anh cũng đừng quên rằng tôi đã cứu lại anh tiểu phi n h ế t môi thay cái gật phải lâm tiên nhi hỏi vặn nếu tôi đã là mai qua đạo tại sao tôi lại cứu anh tiểu phi cười gằn chỉ vì sự tình khi ấy đã biến đổi cô còn muốn lợi dụng tôi nên cô đem giấu tôi nơi này không có một ai đến đây lục soát. Lúc đó tôi đã có ít nhiều hoài nghi rồi. Lâm Thiên Nhi hơi ngẩng lên. Anh cho là cái bọn l ô n g Tiêu Vân có đồng mưu với tôi à? Tiểu Phi đáp. Tất nhiên họ không hiểu rõ âm mưu của cô, chẳng qua cũng bị cô lợi dụng. Huống chi Long Tiêu Vân lòng sớm đã có ý ghen hờn Lý Tầm Quan, đang tìm cách loại trừ y. Lâm t i ê n Nhi b ụ c hỏi. những câu đó phải chăng do lý t ầ m hoan g m ớ m cho anh tiểu phi cười thật lạnh cô tưởng rằng đàn ông trên đời đều ngu cả hay sao đều bị cô xỏ mũi hết à cô chỉ sợ một mình lý t ầ m hoan g cho nên tìm đủ mọi mưu mô, mô hại lý t ầ m hoan g cho kỳ được chàng nghe giọng nói của mình bỗng run g lên chàng cố cắn chặt hai hàm răng nói tiếp chẳng những lòng dạ cô độc hiểm mà lòng tham cũng quá vô bờ. Cho đến kinh tạng của chùa thiếu lâm cô cũng muốn, cho đến thầy chùa cô cũng không buông tha. Cô nước mắt của lâm tiên nhi lại trào ra dưới rèm mi dài m ư n mởn, nàng gào lên: "Tôi quả thật đã nhìn nhầm anh." t i ể u phi cắn chặt đôi môi cơ hồ r ư ớ m máu, nhưng tôi lại không nhìn lầm cô. Lâm tiên nhi càng tức tối. nếu tôi nói rằng những bộ kinh kia là do đơn cứu và bá h i ể u sinh tự ý cho tôi chắc là anh không thể nào tin phải không tiểu phi bụt cười lên thay thiết bây giờ cô có nói thế nào đi nữa tôi cũng không còn tin được nữa lâm t i ê n nhi cười lên thay thẳng bây giờ thì kể như tôi đã hiểu ý anh rồi tôi đã hiểu ý anh rồi nàng từng bước từng bước đến trước mặt tiểu phi. Bước chân tuy rũ rượi nhưng cũng thật là kiên quyết, kiên quyết như lòng nàng hiện thời. Gió đang gào lên, ánh nến chao chao muốn tắt. Màu vàng của ánh nến chập chờn rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rọi lên đôi mắt u sầu của nàng, càng tạo nên cho nàng một nét đẹp thật chơi vơi, thật u y ề n ảo. Nàng nhìn tiểu phi bằng cái nhìn thật sâu và cũng thật là náo ruột. tôi hiểu anh đến đây để giết tôi có phải vậy chân tiểu phi nắm cứng lấy cánh tay hai cánh môi m i ế m thật chặt lâm thiên nhi vụt nắm lấy cổ tay áo xé toạc một mảnh để lộ ra khoảng da ngực trắng hồng ngực nàng ưỡn lên ta y chỉ thẳng vào quả tim mình bên hông anh đã sẵn kiếm sao chẳng ra tay cho rồi tôi tôi chỉ mong được anh đâm ngay vào chỗ này bàn tay của tiểu phi đã sờ lên đ ố c kiếm. Lâm Thiên Nhi đôi mắt từ từ khép lại, giọng nàng như chìm trong l ễ nóng. Mau động thủ đi thôi. Được chết bởi tay của anh, tôi không ân hận chút nào. Lòng ngực nàng phập phồng rung rẩy, dưới đôi r è m mi dài đ e n mượt cong cong, hai dòng l ễ nóng rưng rưng như hai hòn ngọc nhỏ. Tiểu phi không can đảm để ngó nàng. dàn c u i mặt nhìn lên thanh kiếm, ánh kiếm vẫn ngời ngời, vẫn lạnh t a n h vẫn sắc bén, nhưng vẫn rất vô tình. Đôi mắt của tiểu phi cắn chặt vào nhau, cơ hồ có thể nghiếm nát tiếng nói của mình ra từng mảnh dùm. Cô đã nhìn nhận tất cả. Lâm Tiên Nhi từ từ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nàng như bộc lộ tất cả những gì u ám, những gì yêu thương. và tất cả những gì yêu và hận đôi mắt ấy quả là hết sức não lòng người mà trên thế gian này không có một cái gì sánh nổi khóe mép nàng khẽ nhếch lên một nụ cười thật là thê t h ẳ n g anh là kẻ mà tôi yêu độc nhất trong đời nếu cả anh cũng chẳng chịu tôi thì cuộc sống đối với tôi đã mất hết ý nghĩa tiểu phi càng gồng cứng lấy bàn tay cơn t a y đã nổi vòng lên năm ngón tay đặt lên trên ngọn kiếm đã t í m điện lâm tiên nhi vẫn nhìn sững c h à n g giọng nói vẫn cực kỳ u rũ chỉ cần anh nhận tôi là mai qua đạo chỉ cần anh nhận tôi đúng là con nàng bà ác độc thì dù anh có giết tôi tôi cũng chẳng hận anh chút nào bàn tay của tiểu phi bắt đầu run g run chui kiếm nghe cả như nặng nề cứng rắn kiếm vô tình nhưng người đâu thể vô tình ánh nến lụng dần rồi tắt l i ề m nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Tiên Nhi trong bóng tối càng h u y ề n ảo mê ly nàng lặng im không nói nhưng hơi thở nhẹ n h à n của nàng trong bóng tối nghe diều vặt như những lời tỉ tê diều vặt như những tiếng rên thang n ẫ o dạ người ôi còn sức mạnh nào trên thế gian này bằng sức mạnh của tình cảm con người đối diện với một con người như thế đối diện với một tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời đối diện với cái bóng tối bát ngát vô biên ấy tiểu phi đủ chăn can đảm để mà xuống tay kiếm vô tình nhưng người lại vốn si tình trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên internet thư viện audio.net